Gọi thầm tên em Khi nắng chiều nhạt ngoài sân Trở về Cali Anh nghe nhớ nhung dâng sâu Từ ngày xa em Anh bóng chớ thành lặng im ngày rời paris anh ước sẽ quay trở lại nghìn trùng xa xôi sang ngút ngàn lời chờ mong bầu trời paris hôm nay gió mưa giăng sầu em anh đã vối đầu từng đêm ngày rời Paris anh đã để quên con tim anh đi về anh nhớ bóng dáng người ở lại Paris em yêu nhiều anh nhớ em thật nhiều người yêu ơi buổi chiều sông sen có gió lạnh về lấp đông buổi chiều kali cô đơn từng cơn giá rét thức tranh trọng từng đêm ngày rời paris anh đã để quên con tim chúng ta xui sang ngút ngàn lời chớ mong bầu trời paris hôm nay gió mưa giăng sầu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 Gió lành về lập đông Buổi chiều ca Cô đơn từng cơn giá rời Từ ngày xa em Thao thức trăn trong từng Ngày rời Paris, anh đã để quên con tim Ngày rời Paris, anh đã để quên con tim